Các bạn đã gửi về cho Việt Thảo qua cái địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com Trước khi kể những câu chuyện tâm linh này uh, xin phép quý vị và các bạn cho Việt Thảo được cảm ơn những anh chị em đã gửi tiền donate cho kênh Youtube của Việt Thảo qua những câu chuyện mà Xin được cảm ơn Đạt Trần Junior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 uh, ý nói cảm ơn MC Việt Thảo về những câu chuyện của bạn Tôi chỉ muốn tặng một món quà nhỏ uh, để bạn uống cà phê Bạn đang làm việc rất tốt cho cộng đồng Đừng để những bình luận tiêu cực làm tổn thương tâm hồn bạn Xin được cảm ơn Cảm ơn Cynthia Reese Cảm ơn Catherine Justus Cảm ơn uh, Đạt Trần Đạt Trần gần như mỗi tháng đều gửi nha định kỳ luôn. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã donate cho kênh YouTube của Việt Thao. Và bây giờ là câu chuyện cô gái chết 3 ngày. Đây là câu chuyện ma lần thứ năm trăm ba và là chuyện binh lề lần thứ một nghìn bốn trăm chín mươi chín được đăng tải vào ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào à, câu chuyện. Chuyện này được Pin Vũ gửi cho Việt Thảo với lời nhắn như sau. Cái câu chuyện này, bức thư này, Việt Thảo nhận được vào ngày 10 tháng 2 năm 2021. Đây là câu chuyện tâm linh có liên quan đến bác sĩ và bệnh viện mà con được nghe từ một vị bác sĩ lớn tuổi kể lại. Câu chuyện này cũng đã có những người khác nghe và chia sẻ lên một trang truyện mạng khác. Nhưng cũng đã từ rất lâu rồi và chưa có kênh nào đọc hay kể về câu chuyện đâu ạ. Bây giờ, bắt đầu câu chuyện. Nhân vật tôi trong câu chuyện chính là vị bác sĩ đã kể lại câu chuyện của mình đó. Xin được bắt đầu. Từ hồi còn nhỏ, tôi... Đã giống ghét các chuyện ma Vì tôi nghĩ rằng người ta chỉ bịa đặt các chuyện ma Để hù những kẻ yếu bóng vía Hoặc đàn bà con nít mà thôi biết tôi thì làm gì có ma Nhất là hồi nhỏ Tôi vốn là một đứa trẻ rất cổ nghịch Hay phá làng phá xóm Cho nên tôi còn bày đặt ra nhiều cách Nhát ma cho thiên hạ sợ Mà lấy làm thích thú nữa kìa Ví dụ như hồi lúc tôi mới có 10 tuổi thôi Là tôi đã biết nhát ma hàng xóm rồi Tôi còn nhớ rõ hình ảnh lúc đó lắm Ở xéo xéo bên tay trái nhà tôi Nó có một con hẻm khá lớn Mà nhiều người thường qua lại Đầu hẻm có một cây nhào to lắm Khi trái chín Trông giống như trái ổi trăng trắng dài dài Ăn thì có mùi hăng hăng chua chua cay cay nhưng rất thơm. Thấy tôi thường trèo lên cây nhào Lén hái trái ăn Bà Tư hàng xóm hù tôi Nào là cây nhà nhào này có ma thường hiện ra chọc phá người ta vào ban đêm. Nào là cây nhào này có ma nó trèo leo trên đó, mày lên coi chừng bị nó bắt mày. Mục đích là để đêm đêm cho tôi sợ mà đừng có leo lên nữa. Không dè bà gãi đúng chỗ ngứa của tôi. Thế là chẳng những tôi không sợ mà tôi còn nghĩ ra cách làm ma để nhát thiên hạ nữa. tối đó tôi đổ một ít nước vào trong cái bong bóng màu trắng cho nó nặng nặng thôi, chẳng có nhiều. xong rồi tôi thổi cho nó căng phồng lên, rồi buộc. Nghe